Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta Thì ai cũng phải bận rộn Lo công việc làm ăn Và nói theo bây giờ là cơm áo gạo tiền Nhưng mà nếu chúng ta là Phật tử Hay là không Phật tử Nói chung là đời sống của chúng ta Phải cần quân bình cả hai mặt Vật chất và tinh thần Chính vì vậy mà ở trên bàn thờ của nhà Phật Đã nhắc nhở chúng ta cái tinh thần đó Qua cái cách trang trí trên bàn thờ Thể cái gì là một Thì nó nằm ngay giữa Chẳng hạn như cái lư hương Nhưng mà bình hoa hai bên Trái cây hai dĩa Hoặc là nếu một bên này một bình hoa Thì bên này sẽ là một dĩa quả Nghĩa là lúc nào nhìn vào cái bàn thờ Luôn luôn có cái sự cân đối Chỉ một cái hình ảnh đó thôi Là để nhắc nhở chúng ta là cái sự cân đối quân bình trong cuộc sống Ở trên cuộc đời này không có cái gì nó tuyệt đối Cái quan trọng là chúng ta có đủ tuệ giác để nhìn đời tương đối Và chỉ cần chúng ta hiểu được Tuộc cuộc đời tương đối mà Tự nhiên mình nhẹ ra liền Tu học ở cái chỗ đó Học Phật ở cái chỗ đó Cho nên á Ở trong kinh điển của Phật giáo Đại Thừa đó Có những cái phương pháp để chúng ta quán chiếu Và chúng ta thường thắc mắc là làm sao chúng ta tìm ra được minh sư Ở trong cái bài sám uh, Quy mạng bằng tiếng Hán á Có cái câu là Mình nguyện cho mình nếu mà kiếp sau á, Mà mình có trở lại đời này á, Thì xin cho con được sanh vào Ở một quốc độ tốt Mà cái nguyên văn Bài kinh dài lắm mà Pháp hòa đọc 4 câu thôi Sanh phùng Trung Quốc Trưởng ngộ minh sư Chánh tín xuất gia đồng chân nhập đạo Mình nghe chữ sanh phùng Trung Quốc á, Mình tưởng đâu là nguyện cho mình sanh ở China <cười> Và thưa đại chúng Cái chữ Trung Quốc trong kinh thường dùng á, Không phải để, để chỉ cho China Mà Trung Quốc ở đây nghĩa là một cái quốc độ nào, một đất nước nào đó có văn minh, có được sự học hành, thì nơi đó là Trung Quốc. Chẳng hạn như mình đang ở xứ Úc này, có Trung Quốc không? Có phải là Trung Quốc không? Phải! Tại vì mình được học hành, mình được cởi mở, mình được tự do, thì những cái nơi nào có tự do, có cởi mở... Có văn minh, có học hành Thì tất cả nơi đó đều là Trung Quốc hết Sanh phùng Trung Quốc Tức là con nguyện sanh ra Con gặp được một quốc độ Một đất nước an lành Không chiến tranh Có sự học hỏi Rồi trưởng ngộ minh sư Tức là lớn lên thì lại được gặp những bậc Thầy sáng suốt Chánh tính xuất gia, nếu mà con đi tu thì hãy cho con đi tu theo chánh pháp Tức là có niềm tin chân chánh ở Phật Pháp mà đi tu Và con được nhập đạo từ khi tuổi còn nhỏ Tại vì đồng chơn á, đồng chơn nhập đạo nghĩa là tuổi còn trẻ Tại sao đồng chơn nhập đạo tốt? Tại vì còn trẻ thì mình không có bị những cái quyến rũ hay là nói chung là những cái tập khí ở đời ẩn hạng như bây giờ nếu như mà mình 50 tuổi mình đi tu mà trước đó bao ba chục năm là mình là boss, rồi bây giờ mình vô chùa mình tu cái mình cũng bưng nguyên cái bà boss vô trong chùa mình cũng muốn làm boss người ta nữa, nó hơi cực, chuyển cũng được nhưng mà hơi cực. Cho nên nên mình đi tu từ nhỏ thì cái mình không bị phân, mình không bị chi phối gì hết, cái tâm tư mình chỉ gửi trọn cho cái sự tu hành thì mình học kinh học pháp nó dễ hơn vậy thôi chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo. Rồi có người xa thắc mắc là làm sao mình gặp được minh sư? Thời đại chúng ở trong đời những bậc thầy mà dạy cho mình đó, có những người người ta dạy qua một trong ba cách. Có những thầy dạy mình đó là qua cái khẩu giáo. Tức là giảng pháp cho mình nghe. Có những thầy dạy cho mình qua ý giáo Tức là cái cách suy nghĩ của vị đó Có những thầy dạy mình qua cái thân giáo Và thưa đại chúng trong cuộc đời phá hòa đó Phá hòa đi bất cứ ở nơi nào Luôn luôn phá hòa được Dù vị đó không phải là sư phụ hay thầy của mình Nhưng mà mình có thể học một phần nào đó Nơi vị đó thì vị đó vẫn là thầy mình Tại sao? Tại ngày xưa chữ Hán có câu Tam nhân đồng hành tức hữu ngã sư Nếu ba người cùng đi trên đường Trong ba đó sẽ có một người là thầy mình Có nhiều khi đi ba người Mà cái người kia luôn luôn điềm đạm Và có những cái nhìn rất tinh tế Nhẹ nhàng dù họ không có tuyên bố họ là thầy mình mình cũng chưa nói gì nhận nhưng mà ngay lúc đó mình học được nơi người đó ở cái thân cách cái cách ứng xử trong đời thì thưa đại chúng chữ minh sư là đôi khi mình đựng lầm là phải kiếm thầy nào đó tu hành cho dễ sợ để rồi mình mình lại mình làm thầy thưa nhiều khi mình đâu biết ai đâu thì thôi giờ mình học mình tìm những bậc minh sư đang trải dài trong sự sống nhiều lắm. Ở trong đại trí độ luận á có chỉ cho mình cái cách. Thí dụ như bây giờ nếu mình thấy cái vị thầy đó giảng pháp hay, nói rất hay nhưng mà thầy đó chưa làm được. Thì lúc đó mình đừng có nhìn vào cái cái cái thầy đó, mình hãy nhìn vào cái pháp của thầy đó dạy, thầy đó dạy đúng. Trường hợp đó nhà Phật chúng ta gọi là y pháp bất y nhân nương vô cái pháp, đừng nương vô cái cái vị đó. Tại vì mình đang tìm minh sư mà, Thì minh sư đừng có lầm là phải là một người, có đôi khi chỉ là cái pháp. Thầy pháp hòa thưa đại chúng, pháp hòa kể cho đại chúng nghe như thế này. Thầy có một cái vị đó, ông nói như thế này. Nếu như á. Cái vị thầy mà nói giỏi mà không làm được á Tức là giảng pháp hay Chỉ mình điều đúng, điều phải Nhưng mà chưa làm được việc đó đó, Thì vị đó là quốc sư Còn vị thầy nào mà nói được Mà làm được điều đó nói luôn Vị đó là quốc bảo Đó là lời của một vị tổ dạy Để chi? Để cho chúng ta sống Chúng ta nhẹ ra còn không á mình cứ sống bằng cặp mắt nghi ngờ không biết ông thầy này tu thiệt không không biết thầy tu thiệt có tối ngày minh sư có những cái hay tới những vị ta có cái hay mà nó không học. mình cứ chạy vòng vòng mình hỏi ông nào tránh ông nào trơn, làm sao nói cho hết chỗ đó mà mình đâu có đủ thời giờ để mà kiếm ông nào thiệt thôi thì bây giờ trước mắt mình cái gì hay cứ học lượm bỏ tôi Cho nên nhiều khi á, minh sư có thể là một câu đối Có thể là một cái câu đối ta viết ở trong chùa thôi Mà nếu mình thấy câu đó hay mình lưu bỏ túi Thì ngay lúc đó câu đó là minh sư của mình Đây là y pháp mà không có y người, nó không có ai chỉ Nhưng mà câu đó hay Một chút giận, hai chút buồn, lẫn đận cả đời, ri cũng khổ Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dông tất dạ rứa mà vui. Nếu mà mình học được cái câu đó, mình thấy người ta treo câu đó, mình lũng, mình bỏ túi thì ngay cái câu đó phải là minh sư của mình không? Có một lần Pháp Hòa đi tới nhà của một vị Phật tử thì ông treo cái một cái ở trong chợ thật thật sự ra quý vị biết những cái câu hay lời hay đẹp nó nhiều lắm mà pháp hòa hay nhắc với quý, quý quý Phật tử mà hòa quen biết so với cái mênh mông của vũ trụ nỗi buồn này hạt cát có ra chi trời ơi cái khổ của mình nó chỉ là một hạt cát so với cái mênh mông của vũ trụ này Rồi bây giờ không lẽ cuộc đời mình á Mình thường nói cuộc đời là vô thường Như hoa nở tối tàn ô Mình nói đủ thứ Mà mình tối ngày cứ bận rộn Buồn người này trách người kia Nghi người nọ Cực nhọc lắm Rồi rốt cuộc cuối đời mình không học được gì hết Thôi thì bây giờ Câu nào hay là minh sư của mình Đi xung quanh Có thể một chị bạn chỉ có một lời nói Thật là đạo lý Thì câu đạo lý đó là thầy mình Vậy thì quý vị tìm ra minh sư chưa Đâu cần cực nhọc chí tìm minh sư Thật sự ra minh sư bàn bạc Cái quan trọng là mình có chánh niệm Để nhận ra minh sư đang bàn bạc trước mặt bên đó Chứ còn bây giờ là mình, mình Mình đâu phải có cái má rà Rà của ông nào thiệt <cười> Nhưng mà cho dù có cái má rà đi nữa đó Thì có thỉnh thoảng nó cũng bị mát phải không? Tại vì hiện đại thì hại điện mà Chưa chắc ra đúng Cho nên thôi Mình học Phật Phật đã dạy mình rồi Chứ hồi xưa mà Tại sao Phật mới dạy mình á Các vị đừng có tôn thờ tôi là thần Mà quý vị cứ cho tôi là một thầy thôi Tại vì thầy tức là người chỉ dẫn cho mình Cái gì hay đúng mình nhận Cho nên trong cuộc sống của mình Mình gặp minh sư nhiều lắm Có nhiều khi cái cách hành xử của vị đó Mình giật mình Mình không ngờ vị đó có những cái cách xử sự đẹp dễ thương Thì ngay lúc đó vị đó là minh sư Là một người thầy chỉ cho mình một bài học nhỏ trong đời. Mà được như vậy thì cả đời Mình thiếu gì thầy học Nhiều khi một đứa nhỏ đó Nó nói một câu nói Mà ngay lúc đó, đó Nó sư phụ mình đó, Mình người lớn mình không bằng đó. Giống như Pháp Hòa Có anh em Phật tử Năm nay nó đâu chừng 5, 6, 6 7 tuổi gì đó Nó đi học rồi Nó ăn chay trường Ăn mấy năm nay rồi Cả nhà ăn chay trường hết Mày vô trong lớp thì thà bạn nó hỏi tại sao mày ăn chay quý vị biết nó trả lời sao cái cọng rau á mày cắt nó mày ăn xong rồi á nó mọc lên được còn cái cổ con gà mày cắt xong rồi con gà nó không sống lại <cười> quý vị không quý vị thấy ông giáo pháp của nó thiệt là đơn giản Cái giáo pháp của đứa nhỏ đó thiệt là đơn giản, còn mình bây giờ là cha cha mình định nghĩa ăn chay. <cười> ăn chay từ ái vô biên lòng thành cầu nguyện cử huyền siêu thăng. Ăn chay để giữ nghiệp căn đem ngoài cầu nguyện cao thăng độ đời. Ăn chay kính ngưỡng Phật trời Ôi cho mình đem thơ đem kinh ra mình nói. Thôi giờ học như đứa nhỏ đi. Có <cười> những cái bài pháp nó đơn giản vậy đó. Hoặc là cái câu ta nói Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để thương yêu Hôm nay mình ngủ Mình mở mắt ra Mà mình biết mình còn sống được là mình mừng rồi Tại vì có Có ba người bạn ngồi chơi với nhau Chơi với nhau Uống rượu với nhau rồi Xong nói Năm nay mình được gặp nhau Không biết năm sau ai còn ai mất Ông kia nói Ông lo chỉ xa vậy Sao ông muốn nói rằng Hôm nay mình gặp được nhau Sáng mai không biết ai còn ai đi Ông kia nói cũng xa quá Ông thứ ba ông nói xa quá Ông phải nói là tối nay mình ngủ mình khì Sáng mai biết đôi dép mình mang lại được không Tại vì cái câu mà người ta thường nhắc mình đó Dép dưới giường lên giường vội biệt Sống ngày nay dễ biết ngày mai Mình đi ngủ mình để đôi giường ở dưới đôi dép ở dưới giường biết mai mình có xỏ lại được không? Đôi dép dưới giường lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, hô hấp là thở vô, thở ra. Mải thở vô mà cũng thở ra là xong. Mà ngược lại thở ra mà không thở vô cũng đành. Mạng người hô hấp kinh thai nghĩ cơn vĩnh biệt tuền đài mà đáo. rồi tới hồi mà mình nhắm mắt mình đi rồi đó có tiền mua lớp áo quan không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù con người có tiền thì ta mua quan tài đẹp không có tiền thì bỏ chiếu nhưng mà rồi cũng cũng xong ta cũng xong chôn chiếu cũng xong mà chôn quan tài cũng xong tại vì thủy chung là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vương hình hai lớn dậy, ôi cát bụi tuyệt vời, lúc đó cát bụi tuyệt vời. để một mai tôi về làm cát bụi, vợ lu luyến đầy với giọt lệ, con thảm thương kể lễ kêu la, hay là khóc than. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn Có ai thay thế cho chàng được chăng Cái bài sám đó là cái bài sám khuyến tu Sám đó kêu sám khuyến tu Vóc bào ảnh lắm người ưa tiếc Ưa tiếc thân cho thiệt vì thân Cuộc vui những ước vô gần Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu Kiếp người thế bóng câu cửa sổ, chất huyễn hư giọt lộ lòng hoa. Đôi mươi trẻ, chín mươi già, số phần yếu thọ khó qua vô thường. Cho nên những cái một cái bài sám đó có phải là minh sư của mình ngay trong khi mình đang giận không? Trong lúc mình đang giận cành thông á. <cười> mà cái bài sám đó nếu mình thuộc lòng mà nó đi ra liền lúc đó, nó là một ông thầy nó giúp cho mình thiệt là vuốt cái cơn giận mình xuống. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Cho nên mình mình chưa thuộc kinh đó, mình phải mở quyển kinh ra để mình nhìn vô đó kêu là đọc kinh. Nhưng mà một khi chữ nghĩa của kinh nó vô trong tâm mình rồi, chỉ cần bắt lên là mình tụng ào ào thì chừng đó gọi là tụng kinh. Hai cái nó khác. Đọc là tại mình chưa thuộc, phải mở kinh ra đọc và y ni và da na chỉ đa ca lệ ta bà ha mình đọc vậy đó nhưng mà khi mà mình thuộc rồi khi chưa thuộc nhìn vô kinh gọi là đọc kinh khi kinh mà nó nằm ở trong bụng mình rồi trong tâm mình rồi mỗi khi khổ đau gì đó nó nhảy ra nó giúp cho mình thì chừng đó gọi là tụng kinh cho nên đọc tụng như đó mà tụng như vậy thì công đức mới thù thắng hạnh Vô biên thắng phước giai hồi hướng Chứ đâu ai đã đọc kinh Tụng kinh công đức thù thắng hẳn Tại vì mình phải, Nhưng mà trước hết mình phải đọc Bởi vì mình chưa thuộc Thì mình phải mở quyển kinh ra để mình đọc Đọc làm sao để cho kinh Bây giờ nó thành ra Hơi thở của mình Mới thở của mình mà khi mình tham, mình sân, mình si Những cái đó nó đi ra, nó giúp cho mình lắng mình xuống Thì lời kinh lúc đó là minh sư của mình Lúc đó là mình phải y nghĩa bất y ngữ à, Hồi nãy Pháp hòa nói bốn cái y đó nha Trước hết là y Pháp bất y nhân Tức là mình y theo Pháp, đừng y theo người Rồi có những lúc đó người ta nói Mình nghe nhưng mình đừng có quan trọng Đừng có phiền hà cái lời nói của người ta Mình hãy nương vào cái nghĩa Của lời nói Y nghĩa bất y ngữ Y trí bất y thức Hãy nương vào cái trí tuệ Mà đừng có nương vào cái nhận thức Tầm thường của mình Y liệu nghĩa Bất y bất liệu nghĩa Chẳng hạn như trong này có một câu hỏi nè, Thầy cho con biết là cái phẩm phổ môn quan âm nói gì? Mỗi lần mà quý vị mà Phật tử mình mà bệnh cái lấy phẩm phổ môn ra tụng, cầu Đức quan âm phù hộ. thì trong kinh nói là người nào mà à, đang đi trong, à, rớt vô cái hầm lửa, niệm quan âm, cái hầm lửa biến thành ao sen. Ai mà đi tìm mà châu báu như là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, gọi là thất bảo đó. Muốn đi tìm thất bảo rồi đi trên sông, trên nước, rồi tới tự nhiên ghe thuyền nó tấp vô trong cái chỗ mà tối ôm, mù mịt rồi gặp quỷ la sát nó hám dọa mình, niệm quan âm cái mình tấp vô chỗ cạn bữa nào lửa nó đang cháy cái mình nhào vô mình quấy ông bồ tát qua ông bồ tát cái người thế nào xe cứu hỏa cũng tới khi mình ra y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa là mình hãy nương vào cái đặc, cái điều cái lời nói vượt những cái nghĩa bình thường đó, đó lửa đây là tượng trưng cho gì là lửa sân giận phiền não của mình trong khi mình đang bị cái lửa nó nó thiêu đốt á, mình đang rơi vào cái hầm lửa giận đó đó, thay vì mình mắng mỏ mình mắng xả thì mình đi kiếm gốc, mình ngồi mình niệm phật thì tự nhiên cho cái cơn giận nó nó xuống, rồi thì tự nhiên mình ao lửa biến thành hồ sen. Tại vì nếu mình nói ra thì người khác bị sẽ bị cháy theo cái lời nói của mình, mình đang bị lửa phiền não nó nung đốt rồi. Rồi mình sẽ nói ra những cái lời nói không dễ thương Thì lời nói đó sẽ là lửa Nó đốt luôn cả người thân của mình Đốt luôn cái tình cảm Cái tình nghĩa Thôi bây giờ mình biết mình tu rồi Mình phải chỉnh đốt Tại vì một lời nói ra rồi lấy không lại được Có một người đệ tử tới hỏi thầy Thầy ơi để làm sao con tu Cái khẩu nghiệp của con Con biết Cái miệng của con nó dữ dằn lắm Mà không biết giờ sao con tu được Thỉnh thoảng mình cũng thắc mắc vậy Tôi tu cái gì cũng được hết Mà tôi giận tôi không có Không có control được Thì vị thầy mới nói như thế này Nếu như mà con lấy một cái gối Cái gối nằm á Con sổ cái gối ra Rồi con bung cái gối lên trên không Thì gòn Nó bay Lông nó bay Sau đó con mới lượm hết Tất cả con bỏ vô trong gối lại Con nghĩ con lượm hết không? không? hết Thì mỗi lần mà con muốn nói cái gì Con nhớ là nếu lời nói của con Nó sẽ buông ra như cái gối Rồi con có cố gắng lượm trở lại cỡ nào lượm cũng không hết Thì nhiêu đó thôi Hình ảnh đó thôi Thì con sẽ giúp cho con tu được cái khổ nghiệp của con Cho nên ở trong ở trong phẩm phổ môn Mới có câu á Nếu như người ta vây người ta ám hại mình Nhớ không Trong phẩm phổ môn có nói là nếu mà gặp cái người, người ta vây người ta ám hại mình Mà mình niệm quan âm Thì Những cái sự ám hại đó Nó tiêu tan hết Thì cái sự ám hại mà trong phẩm phổ môn Muốn nói là gì Tức là những cái lời nói Cây cú Những lời nói, độc Chửi, rủa mắng, xả Mình nghe như mình biết Những cái lời này nếu mình ôm Mình sẽ khổ Hoặc là mình muốn Mình muốn hại người đó bằng lời nói của mình Nhiều khi người ta chỉ nhờ Mình nói một câu vô thôi là mình người ta sẽ được Gia đình người ta sẽ yên thấm Mình không nói Mình nói ngược lại Cho nên nhiều khi một cái lời nói của mình Nó có thể làm hưng nhà lợi nước Mà một lời nói cũng có thể làm Tiêu tan cả một cái sự nghiệp Cho nên là Ở trong cái phẩm phổ môn á Nói là cái người mà đi tìm mà Đi tìm châu báu Đi trên biển đó, Thưa đại chúng mình đi đi tìm châu báu Là đi tìm gì? Thường thường người đời mình là quý trọng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não Mình gọi là bảy báo Nhưng mà bảy báo đó là bảy báo của thế gian Còn bảy báo của người tu lại gì đại chúng nhớ không? Niềm tin nè Sự nghe, lắng nghe nè Có tàm nè, có tàm đó là tự xấu hổ với mình nè Có quý nè, xấu hổ với người nè là bốn rồi. Tín, văn, tàm, quý rồi gì nữa nè? Siêng năng nè, buông bỏ nè, trí tuệ. Nếu mình có được bảy cái đó là mình có thất bảo của người tu. Thất bảo của thế gian là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sắt, cừ, xích, châu, mã não. Còn thất bảo của người đệ tử Phật, người Phật tử chúng ta là biết lắng nghe, có niềm tin, có tàm, có quý, có tinh tấn, có xả, xả tức là buông xả đó, chứ không phải là đi mua xả về cất Rồi có trí tuệ. Cho nên ngày nào mình cũng lại Đức Quang Âm hết á, nhà nào cũng có Quang Âm, hộ hộ có Quang Âm, nhà nhà có Quang Âm, tức là mình phải học cái hạnh lắng nghe của Đức Quang Âm. Chưa thưa đại chúng, nếu mình tụng kinh như vậy Đó gọi là kinh liễu nghĩa Còn những cái điều mà mình hiểu sơ cơ Như bình thường như là đi trong nước Vô trong lửa Rồi thí dụ như mình nói là Người ta cầm dao, người ta sắm sửa Người ta chặt mình á Rồi mình niệm quan âm cái dao gãy từng đoạn Nhớ không? Nhớ câu đó trong phẩm không? Cái dao đó là gì? Tức là những cái ý niệm ác độc Mình muốn khởi cho ai Thì mình trở về mình hãy quán lại Mình làm như vậy Có nên không Thì tự nhiên Hoặc là mình thấy mình giận cái người đó quá Mình giận người đó quá Nhưng mình hãy nhìn lại cái tốt của người đó Để mình quên đi Cái xấu của người đó Thì dao nó gãy từng khúc Mặc dù nó chưa gãy hết Nhưng mà hãy mình quán được cái tốt của người đó khúc nào Thì cái tâm buồn bực của mình Nó gãy khúc đó Quý vị thấy được cái ý mà nói vậy Được như vậy đó Cái đó gọi là chúng ta đọc kinh liễu nghĩa Liễu nghĩa tức là cái nghĩa rốt rác Chứ không phải là cái nghĩa bình thường Khi mà mình có được cái trí tuệ Thì tự nhiên Mình sẽ biết ứng xử Hành xử linh động Có một gia đình Đưa một câu hỏi, bây giờ hai vợ chồng nọ thương cha mẹ hai bên rất là đồng đều. Rồi bây giờ cha mẹ bên vợ nói rằng, thôi cha mẹ cũng đầy đủ rồi, các con không cần phải lo cho cha mẹ nhiều. Nhưng mà ngược lại cha mẹ bên chồng thì cứ bắt là hai vợ chồng này, Phải đưa tiền của ra để giúp đỡ những anh em Mà trong khi đó những anh em đó là tiêu xài phương phí Mà nếu không đưa Thì bị người ta trách là sống không biết thương anh em Hay là sợ vợ, nghe lời vợ Không có chịu thương anh em, không giúp đỡ anh em Quý vị thấy trong cuộc sống nó nó làm sao? Nó đủ thứ hết Nhiều khi mình muốn làm người tốt không phải dễ à Cho nên bây giờ á Mình phải làm sao mình thấy Mình đã tận cái khả năng của mình Trong cái khả năng của mình Chứ còn không thể nào mà mình đáp ứng Cái nhu cầu của một con người Nếu người đó không thấy đủ Ngay cả con ruột của mình Nếu mà nó không thấy đủ Mình chi cũng không đủ đâu Cái của mình có thì nó hữu hạn Mà cái nó muốn Thì quá chừng Rồi làm sao mình cho Mà nếu mình cho quá thì mình khổ Mà mình không cho thì nó trách. Cho nên á, cái mặt biển lúc nào nó cũng nhấp nhô. Đó là tùy lúc mình ứng xử. Nhưng mà cái tình thương của mình là bình đẳng như cái đáy của biển. Tình thương của cha mẹ là như đáy biển, bằng phẳng không có phân biệt. Nhưng mà có đôi khi gì hành xử cho nên chúng ta nhấp nhô như mặt biển. Tại sao? Tại vì đứa nào nó cần hơn thì mình giúp. Nhưng mà mình phải biết. Đứa nào nó cần mà mình thấy rõ ràng Cái chi của nó không chính đáng Thì không có nghĩa là mình phải chi như vậy Mới gọi là anh em tốt Tại vì khả năng của mình thì Hữu hạn mà người kia thì xài vô chừng Mà đem cái hữu hạn mà ứng với cái vô chừng Thì làm sao được Cái đó cũng là quán âm đó Quán tức là trở lại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 Phật tử nói khác Muôn sự tại nhân Thành sự tại duyên Có nhiều cái mình muốn Nhưng duyên nó không đủ Thì sao muốn được Mót hết sức Được 99 đồng Lục hết vỏ kiếm đồng không ra Thì cũng là 99 đồng thôi Trừ khi nào ai cho thêm đồng Mới gọi 1 trăm Nó thiếu một duyên à Thì cũng không thể gọi một trăm Cho nên ở trên đời á Mình sống Không có cái gì nó tuyệt đối Mà quý vị để ý Trong tất cả anh em Có những người mình có thể nói chuyện được Và có những người mình không thể nói chuyện được Có những người người ta hiểu mình Có những người người ta Không phải không hiểu mà người ta không muốn hiểu Có không Thành thử làm sao mình đáp ứng được hết Cho nên thì thôi bây giờ giao gãy từng khúc Mình làm được cái gì thì mình làm thôi chứ còn không bao giờ Mình đáp ứng được những cái nhu cầu mà gọi là quá Mình có thể đáp ứng được nhu cầu Nhưng mình không đáp ứng được cái tham cầu của chúng sanh Cho nên bây giờ mình đi về Việt Nam mới đi những xứ nghèo mình bố thí đó Thì nhớ là mình chỉ bố thí cái nghèo Nhưng mình không bố thí được cái ngặt à, Xin lỗi mình bố thí được cái ngặt Nhưng mình không bố thí được cái nghèo Bởi vì cái nghèo là nó truyền miên khói lửa Còn cái ngặt là thí dụ như bây giờ thiên tai Ngập lụt ta thiếu nhà thiếu cửa cho cái ngặt đó thì được chứ còn làm sao cứu nổi cái nghèo một năm mình không biết đổ bao nhiêu tiền làm từ thiện mà nghèo vẫn nghèo bởi vì cái nghèo là cái thật còn về cái ngặt là cứu được. đã ví dụ như Nepal bị động đất mình cứu được nhưng mà cái nghèo của cả cái xứ ấn độ mình cứu nổi không? Cái nghèo của cả cái nước của của phần lớn của người dân Việt Nam mình mình cứu nổi không? Cứu nổi Cho cú ngặt thôi chứ không cứu nghèo Ở đây cũng vậy Cho quý vị đừng có ngại Nếu mình phải khả năng mình nhiêu đó thôi Thì mình không làm được nữa Cái bàn tay của mình á Có dài cỡ nào đi nữa Nó cũng có cái chừng mực để với Chứ mình làm sao mình với hết được Nhưng mà không có nghĩa vì vậy Rồi mình không làm Mình sẽ làm Bởi vì mình có duyên với nhau rồi Rồi thưa đại chúng, anh em mà sống chung nhà Chứ nhiều khi á mình cộng cái duyên Làm làm một trọng Một cái duyên, một cái nghiệp là làm con chung về thôi chứ phước mỗi người mỗi khác Có những anh em á, Làm đâu thành đó Mà có những người làm đâu tiêu đó Mà người ta thường nói á, Tiểu phú là do cần Mà đại phú là do thiên Đó là người Hoa ta nói Cái người mà giàu Mà giàu kiểu mà giàu lớn, giàu đại phú đó Là do cái phước Còn cái người tiểu phú là do chuyên cần để giành dụng Chẳng hạn như mình Mình là thuộc dạng tiểu phú Hồi mình mới qua mình có gì không Không nhà Không cửa Không anh văn Không gì hết Nhưng mà do mình chuyên cần siêng năng cho nên bây giờ mình có Tuy mình không là đại phú Nhưng mình là tiểu phú Mình cũng có cái nhà Mình có chiếc xe Mình có những cái dụng cụ căn bản trong cuộc sống Là do cái gì mà có được do sự cần mẫn của chúng ta. Vậy thì cái tiểu phú là do cần, mà cái đại phú là do thiên. Mà chữ thiên ở đây không nghĩa là ông trời cho, mà do cái phước của mỗi người. Còn cái phước của mình đó là có tay chân và có khối óc để mình có thể được biết cách nào để mình sử dụng cuộc đời tay chân của mình để làm nên sự nghiệp cho nên mình hãy mà mình mình không có thể nào mình tuyệt đối được cho ai hết mà mình chỉ làm theo khả năng của mình cho nên Đức Quan Âm con cái tượng Đức Quan Âm có ba ba thân bi trí Dũng tại sao có ba thân một thân cầm nhành dương nước tịnh là tượng trưng cho bi Đức quan Âm bên này đứng cầm bát nhã tâm kinh tượng trưng cho trí Đức quan Âm bên kia cầm cái bánh xe Pháp và cái ngọc viên ngọc đó là thí vô úy gọi là dũng Cuộc sống của chúng ta phải có bi trí dũng Bi là gì? Bi là tình thương, là lòng lân mẫn Trí Là trí tuệ Là sự hiểu biết Dũng Là sự kiên trì Quyết chí của mình Nếu mình thấy cái điều đó nó đúng Do tư duy quán chiếu Thì chúng ta làm Giống như các vị sứ giả của Phật vậy đó Chúng con là sứ giả của Như Lai Xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo Chỗ nào đạo Pháp cần Chúng con tới Chúng sanh cần Chúng con đi Chẳng nề gian lao Chẳng từ khó nhọc. Chư vị Hòa Thượng mà ngày nay đau bệnh Ví dụ như Hòa Thượng Trúc Lâm ở Việt Nam Tức là sư ông thích thanh từ Bây giờ sống bệnh Xong không còn giảng nữa Xong không còn đi đâu nữa Nhưng mà khi xong còn khỏe xong đi không Đi khắp hết Và Thượng Nhất Hạnh bây giờ cũng đang bệnh Nhưng mà khi mà Ngài còn khỏe Ngài có đi khắp nơi để Ngài nói Pháp không Có Cho nên chỗ nào Đạo Pháp cần Quý Ngài đến Chúng sanh cần quý Ngài đi Nhưng mà khi cái lực của quý Ngài hết rồi Thì thôi nhưng mà chúng sanh khổ vẫn còn không Vẫn còn Thì các ngài chỉ làm tận sức của quý ngài thôi chứ Phật còn không thể nào Trọn vẹn được cho chúng sanh mà Sao nói được vậy Bởi vì chữ Phật có ba nghĩa Nghĩa thứ nhất là tự giác Nghĩa thứ hai là giác tha Tự giác tức là tự mình giác ngộ Rồi đem cái giác ngộ đó giác ngộ cho mọi người Rồi cái nghĩa thứ ba của chữ Phật là giác hạnh viên mãn. Tức là hãy làm cái hạnh cái hành động đem giác ngộ cho người những người hữu duyên với mình đến chỗ viên mãn mình. Ví dụ như giờ Phật Thọ có 80 tuổi thì Phật viên mãn tới đó thôi chứ Phật làm sao Phật cứu hết chúng sanh được? Bởi vì chúng sanh khổ triền miên mà. Cái thời không có khổ theo thời không có Mà bây giờ có rồi khổ theo Có rồi Không có cái phone tai cũng khổ Mà có rồi cũng khổ luôn Tại vì xài mà không biết off Có những bác có phone đẹp lắm nha Mắc tiền lắm nha Nhưng mà chỉ biết xài thôi mà không bao giờ biết tắt Mình nói ví dụ vậy đó Rồi bây giờ đại chúng thấy hồi mình mới qua Mình không có gì hết á Mình cũng than Mình cũng nói trời ơi tôi cầu vừa đủ xài thôi Nhưng mà khi mình có dư dãn chút có khổ không? Khổ chứ Tại phải đặt máy camera chứ không thôi mất hết sao? Rồi mình nói là cái người không có của họ, họ họ khổ không? Khổ Người không có của khổ đã đành Người có của khổ luôn cho nên nhiều khi đi qua ấn độ thấy những người nghèo á mình nó trầu tội nghiệp khổ quá họ nghèo quá đi nhưng mà nếu mình có tư duy có trí tuệ mình nhìn đó mình phải tạo nghiệp cho mình tại vì họ không có gì để lo hết cho nên họ có khổ nhà cửa không có gì để giữ không có gì hết cho nên họ không phải lo cái gì hết ngày hai bữa tối vỗ bụng kêu phin phịch tối ngủ chẳng cần ai canh cửa với bắt camera <cười> còn mình bây giờ là ngày ba bữa Còn chê lên chê xuống <cười> Ăn mà còn ngán lên ngán xuống Còn họ khỏe lắm Một miếng đậu xanh nấu nhừ Cho bộ cà ri vô trang vô mấy hộp côn rồi bữa Mấy cái bắp cải trắng Bông cải trắng cauliflower bằm nhuyễn nhiễn ra xào Với chút cà ri ăn xong Còn mình là trời ơi Chiên cho giòn Xong rồi xà lắp lót ở dưới Rồi mấy miếng cà chua cho nó đỏ đỏ Xong cái lót miếng dưa leo cho nó xanh xanh Rồi cái để cái bầu chiên nó lên Cái chưa đủ cái thêm chén nữa Sốt chấm cho nó béo béo à, Thích vậy nó nha, thích giòn Thích ngon, vậy cái xong cái làm thêm chén canh nữa, Ăn cho nó mát <cười> Còn họ khóa ru à Cho nên nhiều khi mình nói học khổ Nhưng mà họ thực sự khổ, người khổ là mình đó, Chứ không phải họ đâu Tại không có cái gì để giữ mà phải lo hết Cho nên Đức Phật Định nghĩa ba Phật là định nghĩa qua ba nghĩa Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn Giác hạnh viên mãn nghĩa là Phật làm tròn đủ cái hạnh của Phật Với cái khả năng của Phật Chứ còn Phật đâu làm gì hơn được nữa Phật cứu chúng sanh chi khổ Bất năng giải chúng sanh chi nghiệp Phật có thể cứu cái khổ của chúng sanh Mà làm sao giải được cái nghiệp của chúng sanh Cho nên mình hiểu như vậy Thì thôi bây giờ trong cuộc đời này á, Quý vị có làm cỡ nào đi nữa Mà nếu người thân mình thiếu cảm thông cho mình Thì Thủy chung vẫn là không cảm thông Cho nên cuộc đời này cần sự cảm thông Chồng cảm thông cho vợ Vợ cảm thông cho chồng Cha mẹ cảm thông cho con cái Con cái cảm thông cho cha mẹ Có nhiều khi con cái đi làm nhiều quá Quên mình Đôi khi mình cũng trách cũng buồn chút Có đôi khi mấy đứa nhỏ ở đây Nó sống rất kiểu Mỹ Mình cũng buồn Nhưng mà rồi thôi quán lại đi Mỹ mà <cười> Cái thôi thì cái thì khi sao cảm thông nó xong. Rồi bây giờ cha mẹ ông bà mà khó quá Cái con cái nó than quá Cái mình nó thôi ông bà cổ sĩ mà Rồi <cười> cũng xong Thầy Pháp Hoà hồi đó thầy mới qua đó Thầy nói chuyện với mấy đứa nhỏ mà nó cứ ờ hở ờ hở Thầy bực lắm thì nói nó nói chuyện với mình mà nó cứ ờ hở ờ hở Nhưng mà bây giờ thầy cảm thông lắm nó ờ hở thầy cũng vui lắm Dìu <cười> khi mình mình nói là nói cái gì cũng phải dạ phải thương nghe không Nhưng mấy đứa đây tại vì cái văn hóa nó không phải là vậy thì làm sao Bây giờ Pháp Hoà nói một cái ví dụ như nè Hãy mà mình nói chuyện với mình mình chuyển lời cái lời nói của con cháu mình á, thí dụ như nó nói bà ngoại ơi, con thương bà ngoại lắm. Cái mình đi khoe với người ta mình nói cháu của tôi á, nó nói bà ngoại ơi con thương bà ngoại lắm. Nhưng mà hôm nào nếu một anh Mỹ anh nói chuyện với mình, anh ấy ảnh qua nhà mình nó nói do you like me to help you, cái mình đi thông dịch lại mình nói cái thằng Mỹ nhà tôi nó nói mày muốn tao giúp mày cái gì không? hể mà người Mỹ là mình dịch y chang chữ mày là du với mi sao mình không chuyển lại là cái anh hàng xóm tuần qua nói bà có cần tôi giúp cái gì không nhưng mà hệ là cái cái cái tư tưởng của mình nó đậm cái đó rồi hệ mà nói với mày mày nói về Mỹ là mày với tao không à? có phải mà nói như vậy quý vị thỉnh thoảng quý vị kiểm lại coi mình có phải nói mày không? cho cái cái gì mà mình đã in đậm thì cái đó không? nó lại vậy đó mà mình hiểu được như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ ra và không có chấp và chính cái đó nhà Phật gọi là xả vậy thì chữ xả nghĩa là gì thông thường mình hiểu xả là buông xả phải không nhưng nếu mình có nắm rồi thì mình mới cần xả còn nếu mình ngay từ đầu mình không nắm thì khỏi cần phải xả ngay từ đầu đừng chấp Cho nên cái chữ xả trong từ bi hỷ xả đó Nó còn có cái nghĩa là đừng có chấp Chính mình không chấp là mình xả rồi Còn mà đợi tới chấp một cục rồi bắt đầu xả hơi cực đó. Ngay cả mình có một cục nước đá Mà giờ muốn nó tan cũng phải chờ chứ đâu phải bình thường được Còn ngay từ đầu nó chỉ là chén nước Hất nó liền đi thì khỏi cần đông đá Mà lỡ nó đông đá muốn nó tan đá Thì cũng phải mất thời gian Cho nên đã hồi nà Đạo Hữu quay phim đây Ông không có ăn nấm Cho nên là mấy người với chồng nói à, Mời anh ăn bánh mì với nấm Ông nói dạ không tôi không có ăn nấm tôi ăn buôn. là <cười> Ngay cái khi mình buôn là mình đã sát rồi Cho nên thưa đại chúng quý vị nhớ Chữ từ bi hỷ xã trong nhà Phật chữ xả không chỉ có nghĩa là buông xả mà nó còn có nghĩa là đừng có chấp hãy thấy mọi việc bình thường và bình đẳng hồi nhỏ đó phật hòa ở chùa á mỗi lần tết á là quý sư trưởng quý ni sư giao cho Pháp hòa cái nhiệm vụ là đứng giữ cái chuông để mà thấy phật tử người ta lễ là bon cho người ta lại xong cái nhập nhập vậy đấy chi để cho người ta biết là đứng lên lại xuống đứng lên con bà kia phá hòa đang làm vậy cái nó đứng mà sỉ chú không có được đập trên đầu tôi nghe không <cười> cái mình chân hửng à tại vì bà quan niệm rằng tôi đang cúi đầu tôi lại Phật mà chú làm vậy có nghĩa là chú đập đầu tôi á vì vậy thế cái này là cái gì chấp Cho nên ví dụ như ở đây cái lệ là cái truyền thống Á Đông mình đưa cái gì cho người lớn là phải đưa hai tay. Nhưng mà có những trường hợp không thể đưa hai tay bởi vì nó xa quá. Mình phải với, không lẽ bây giờ chồm lên hai tay. Thì có những cái đó mình phải làm sao? Du di, xả đi, đừng chấp. bởi vì cái hoàn cảnh phải như vậy thôi chứ không cách nào khác hơn được. cho nên các bậc cha mẹ dĩ nhiên là mình muốn anh em thương nhau nhưng mình cũng phải thông cảm cho cái đứa nó giúp cái người mà mà mà mà, mà xài vô chân mình không thấy mà cứ thấy cái người giúp có hữu hạn không rồi bắt cái người hữu hạn giúp giúp làm sao cho nên nó bi trí dũng cái tượng Phật Quan Âm có ba mặt bi là Phật Trí là Pháp, Dũng là Tăng Cho nên tượng đó cũng gọi là Tam Bảo Bi là Phật Trí là Pháp Bởi vì mình có phương Pháp để ứng xử Để sống trong đời thì gọi là Pháp Còn ở bên Thái Lan Người ta có cái tượng Phật bốn mặt Rồi, rồi, rồi bên Thái Lan là tại, tại vì cái tượng đó Là để người ta làm ăn Đó kêu là ông Phật bốn mặt á, ta làm ăn, ta mua cái tượng đó về ta để trong tiệm biến chi không, để cho ông Phật coi bốn hướng. Ông Phật cũng coi bốn hướng, ở hướng nào cũng quát khách vô cho mình đó. đó. Giống như giờ người Nhật mà có con mèo quát vậy đó. À nhưng mà mình nhớ là cái con mèo đó mình để vô là tại mình nghĩ thôi. Mình nghĩ là con mèo này nó chiêu tài, nó quát tiền cho bộ em nó về quát cái tiền hết vô trong mình sao. Rồi cái tiệm kia ta cũng quát vậy. Phải không? Thành tự ra cái tất cả là do mình suy nghĩ thôi Giống như Đức Quang Âm Như nãy quà nói Đó là tượng trưng là biểu tượng Ba cái đức tính từ bi trí dũng Là để nhắc nhở tất cả chúng ta Muốn thành tựu được Muốn thành tựu được Cuộc sống của mình Thì chúng ta ứng dụng đầy đủ bi trí dũng Ở trong kinh đó Đức Phật có nói á nhôm, trì, thau, bụi cát đồ vậy đó, nó sẽ làm cho mình không thấy được cái miếng vàng. Cũng giống như mình múc một cái rổ ở dưới dưới sông lên rồi nó pha trộn đủ thứ trong đó. Rồi cuối cùng mình phải làm cái gì? Mình phải sàng sàng riết đến khi nào tìm ra được miếng vàng nhỏ nhỏ trong cái rổ trong cái thau đó cũng như vậy hôn trầm là buồn ngủ trạo cử tức là tâm mình thân mình nó nó nó buồn chồn nó không yên bất tín là không tin giải đải là làm biến rồi gì nữa nghi ngờ năm cái này nó sẽ ngăn cản nó trở ngại cho cái người tu của mình đi lên thôi chúng coi gì Bây giờ đại chúng ngồi kiểm ha Trong năm cái chướng này á, Thế nào rồi cũng vướng con chướng à Có nhiều người á Coi phim Tàu không buồn ngủ nha Coi phim Hàn Quốc không có buồn ngủ Vậy mà vừa mở quyển kinh ra Cái Nam Mô A Di Đà Là bắt đầu hang mắt nó sụp Có không Tại sao Tại vì cái đó là một loại nghiệp mà nghiệp này gọi là nghiệp hôn trầm. Có nhiều khi á bình thường là mình không buồn ngủ mà hãy vô tụng kinh là ngáp, ngáp chảy nước mắt. Có người sẽ có bị buồn ngủ nhưng mà cũng có người không buồn ngủ nhưng mà buồn chồn, tụng kinh tâm nó có cái gì đó nó bức rứt. Cái này phải qua qua rồi. Hồi nhỏ Pháp Hòa tu Pháp Hòa bị cái này Lúc mà tụng kinh Pháp Hòa thường bị những đứa nhỏ Hàng sớm, lâu lâu nó tới nó chọc Rồi mình trong khi Mà nó tới Nó nó nó sóc mình một hai câu vậy đó Cái mình bực tức lên Mình xoay qua mình Mình mắng nó Bây giờ lớn mình học Phật Mình biết cái đó là cái nghiệp mà Gọi là cái nghiệp trạo cử của mình Ví dụ mình đang tụng kinh Đang thỉnh mỏ tụng kinh Cái nó đi ngang đó Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh Chúng em vô bưng nồi chuối Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh Chúng em vô bưng nồi chè <cười> Cái là thế là mình tức lên là... Ngay cả khi đi tu Hồi nhỏ rồi đi tu cũng vậy Vô trong trường là bị chọc Cái năm đó phải vào lớp 10 Vô trong trường học Sáng mình mới vừa bước cửa vô cái cái cửa đầu tiên thôi là có thằng đứng ngay cửa nó chọc liền à. A Di Đà Phật, Bần tăng là kẻ tu hành bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. <cười> Rồi đi qua cái cửa vô nữa, cái thiện đứa thứ hai nó đứng ở đó nó chờ mình nó nó A Di Đà Phật, Bần tăng là kẻ tu hành bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng. Thưa đại chúng, bây giờ Phó Hòa nghiệm lại Phó Hòa thấy rõ ràng tất cả những cái đó Đều là thử thách Mà hãy nếu mà mình chống lại Nghĩa là mình bị nó cản trở cái đức nhẫn của mình Hồi nhỏ qua đi tu Bây giờ mấy chú nhỏ đi tu sau này là đỡ rồi Tại vì cái hình ảnh người tu nó không xa lạ với cái thời đó nữa Với bây giờ nữa Hồi Phó Hòa đi học Thứ nhất Là đi học trường Thiên Chúa Thứ hai là hình ảnh người tu lúc đó mới quá Pháp Hoài đi tu năm Pháp Hoài 15 tuổi Rồi đi vô học trong trường trung học Ở bên Canada Cái anh chàng Mỹ Canada Anh chọc mình đã đành rồi Mà những cái đứa Việt Nam mà đồng tuổi đi học với mình Nó cũng chọc mình luôn ngày nào nó cũng tới hết đứa này chọc đứa đứa kia mà mà mà lúc đó thiệt sự là bắt đầu cái sự tu mình nó có cho nên mình nhịn nó được. Tại vì mình biết nếu mình xoay qua mình chửi bậy á, thì nó càng chọc nữa, thôi nhịn đó. Nó. nó phun nước miếng trên đầu có nè, nó xé tập mình có nè, nó chọc ghẹo mình có nè, nhưng mà lúc đó pháo hoa giống như bà nhập vậy không có không có. <cười> Ông có phiền hà gì hết trơn Vậy mà những cái đứa đó Nó qua cái giai đoạn đó rồi Thì Pháp Hòa tin Phật nói đạo cao nhất xích Ma cao nhất trượng Đạo cao nhất trượng ma quá đầu thượng Đạo quá đầu thượng ma nhượng đầu sư Bây giờ Pháp Hòa tinh câu đó Đạo cao một thước Ma cao một trượng Đạo cao một trượng ma nó hơn Mười trượng Nhưng mà khi đạo quá mười trượng Thì ma lúc đó nó cúi đầu Y như vậy Những cái đứa mà xé tập mình nè Phun nước miếng lên đầu mình nè Uống nước xong rồi để cái lon nước trên đầu mình nè Sau này nó tới nó binh vực cho mình hết Thậm chí nó thấy mình tội nghiệp Nó lâu nó cho tiền mình sai nữa Nó thấy mình đi học Sau ngày nào cũng có một miếng cơm nguội với dưa chua Hồi Pháp Hòa đi học Ở hồi Pháp Hòa đi tu Cực lắm Ở Canada Nhưng mà cực lắm Là tại vì Phật tử không có đông Mà mình đi tu Đâu có ai dòm ngó chuyện ăn uống của mình đâu Quần áo không có mặt Ngày nào cũng là cơm với dưa cải Nó thấy tội quá đi Rồi nó hỏi Mày có biết ca rạp hát ra sao không Nó hồng Mày có girlfriend không nó nói I feel sorry for you con bữa móc hai đồng cho nói mình nó nó no, nó no, nó no. mày lấy đi mày lấy mày mua súp đi mày uống <cười> mua đá bào uống mua chocolate ăn <cười> tại vì nó nghĩ là mình tội nghiệp cho nên á nếu trong cuộc sống của mình mình gặp những cái thử thách thì đại chúng cứ nhớ Cái nhẫn nhục của mình Chính là cái hạnh đức viên mãn Để độ ma Chữ ma này không phải là yêu tinh quỷ quái gì Chính là những cái Mà nó cản trở, nó thử thách mình Quý vị cứ nhớ cái gì Thử thách mình Để cho mình thành tựu Đó là ma Nhưng mình khi mình thành Mình mình mình không có chống lại Thì ma sẽ bái mình làm thầy Phó Hòa tin cái đó Tại vì Phó Hòa đã qua rồi Hỏi nhỏ mà tu mà tụng kinh mà bị người ta chọc đó lấy dĩa mà phang á, phang riết nhà hết dĩa ăn á. Là mình lỗ, mình lỗ lã là phần mình, cho nên người ta mắng mình mình chửi lại là mình lỗ. Mình lỗ là tại vì người ta đã xấu cho nên người ta thốt ra những lời không đẹp. Thì thế thì tại sao mình cũng thốt ra những lời không đẹp từ nơi cái cửa miệng của mình? Vậy thì Mình nói người ta dở rồi mình cũng vậy luôn sao? Chẳng hạn như bây giờ mình nói Cái thằng nói chắc nó khùng. Nó bắt trởn lắm, nó gặp tôi có bữa nó chào, nó bữa nó không chào, tôi cũng mặc kệ, bữa nào chào thì chào, tôi chào lại, không chào tôi mặc kệ nó luôn. Vậy thì mình với người kia làm sao? Bây giờ nếu mà mình á, người ta không chào mình mà mình vẫn chào lại đó mình mình độ họ đó. Cho nên một người nóng giận nói ào ào Chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa Thành ra hai đứa cũng như nhau Vậy thì đại chúng mình ứng dụng cái chữ tu Ngày hôm qua mình nói tu chợ là tu ở đâu? Chỗ đó đó Cái chỗ đó gọi là tu chợ đó Rồi có những lúc mình ở trong đạo tràng Mình nghĩ tại sao người Có nhiều khi mình tụng xong thời kinh ra đó Cái đạo hữu, cái đồng tu với mình Chưa chắc họ khen mình đâu nha Họ nói bữa nay bà làm gì bà tụng kinh Bà bà đánh mỏ, tôi tụng muốn chết vậy Cái là mình phiền rồi Có khi mình hỉnh mỏ chậm quá ra Người ta cũng phiền, nhanh quá Người ta cũng phiền, mà trật nghiệp ta cũng nói Đừng có buồn mấy cái đó Quý vị cứ nghĩ tất cả những cái đó là Kẻm, là chì, là thao Để cho mình gạn lọc kiếm miếng vàng nhỏ nhỏ xài chơi Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tu đó, Là tại vì Pháp Hòa rất ham tu thôi Chứ còn nếu như mà Cái ý chí tu của mình mà thiếu đó, Thì chắc mình tu không nổi. Ở Canada mà ăn cơm không đủ là làm sao Mình nói ai đâu ai tích Nhưng mà mình không có buồn là tại vì Chẳng qua là cái thiện tâm tốt của ông cụ sống chung với mình thôi Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa 15 tuổi Cũng có ông cụ tu chung lúc đó ông 86 tuổi Thì quý vị thấy hai cái tuổi nó chênh lệch cỡ nào Mà ông là người già là người ta không có thích ăn cơm nguội Cho nên ngày nào ông cũng lường hết á Sư phụ một chén, sư đệ một hai chén, tôi một chén Ông nấu đủ bốn chén. Mà cái tuổi của mình là cái tuổi ăn, 15 16 tuổi là tuổi ăn mà ngày nào về ăn cơm cũng bị bị thiếu hết á. Mà một năm, một năm nghĩa là tuần lễ nào chỉ phá hoài nhắm mắt phá hoài cũng biết cái dĩa bắp cải nó nằm đâu nữa. Tại vì ba thầy trò Cả tuần lễ có 3 món thôi Một là bắp cải xào Hai là canh chua Ba là mì căng khìa Vì cái cô Phật tử Chủ nhật cô lên chùa Cô làm sẵn miếng mì căng khìa Cô mua 1 cái bắp cải cô để đó Cô nấu nồi canh chua cô để ba thầy trò cứ ăn Từ thứ hai cho đến thứ bảy Xong chủ nhật cô xuống cô nấu y chang vậy nữa Pháp Hoà hồi đó qua nhớ Nhắm mắt cũng biết bắp cải nằm đâu đó mì canh thì xong ngán quá lấy cái khách chấp mà ăn ăn ăn fen đó cho vô xào lên cho chua chua rồi ăn ăn ngán quá ăn đủ kiểu đó. thì Pháp hòa thưa như vậy để không phải là mình muốn gọi là khoe khoang cái gì nhưng mà thưa đại chúng cái ý chí của mình gọi là cái dũng cho nên tại sao Đức Di Đà đứng giữa Đức quan Âm bên, Đức Thế Chí bên Mà ba vị đó chúng ta gọi là Tam Thánh Bởi vì Đức Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh Đức quan Âm là tượng trưng cho từ bi Đức Thế Chí là tượng trưng cho ý chí của mình Mình muốn tu đến cái chỗ tịnh Thì nhất định phải có ý chí và lòng từ Ý chí nhưng không có nghĩa là mình ác Ý chí nhưng mà tâm chính vì từ bi lớn cho nên ý chí mình cao. Chính từ bi lớn cho nên sự kiên, cho nên đức thích ca của chúng ta. Lòng từ của Ngài đối với chúng sanh nhiều cho nên Ngài vượt qua tất cả những chướng ngại để Ngài thành tựu được quả vị của Ngài. Rồi Ngài truyền đạt cái đó lại cho mình. Chứ đâu phải bình thường cho nên người ta hay vẽ hình Phật ngồi thiền mà ma này ma kia nó xuất hiện đó, ma đó không có nghĩa là ma gì đâu, chính là những cái khó khăn, những cái thử thách. Vì vậy, ở trong cái phẩm phổ môn nói lên những cái mà gọi là À, như là quỷ la sát, à, như là dao đâm, chém mình rồi xô mình rớt xuống núi, à, rồi à, kiện thưa mình đến à, cửa quan, những cái đó chính là những cái khó khăn trong cuộc sống. Nhưng với lòng từ lớn, sự kiên định sâu, chúng ta sẽ vượt hết để thành một đức Quan Âm viên mạng Cho nên thưa đại chúng, Dược Sư ngồi giữa Nhật Quang biến chiếu một bên Nguyệt Quang biến chiếu một bên Chúng ta gọi là Dược Đông Phương Tam Thánh Đức Di Đà ở giữa Đức Thế Chí Đức quan Âm hai bên gọi là Tây Phương Tam Thánh Đức Thích Ca ở giữa Đức Văn Thù một bên Đức Phổ Hiền một bên Chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh Vậy thì, thì các vị đó tu có phe hết không? Có nhóm hết. Bởi vì tại sao hai vị Bồ Tát đứng hai bên Đức Phật Diệp sư mà có tên là Nhật Quang và Nguyệt Quang? Nhật Quang biến chiếu, Nguyệt Quang biến chiếu. Nguyệt Quang là là là là là, là sáng lúc nào? Sáng ban đêm. Mà nhật quang là sáng ban ngày Đúng không? Hai cái đó như hai cái đối lập Một cái là sáng ban ngày Một cái là sáng ban đêm Nhưng mà dù sáng ngày hay là sáng đêm Nó vẫn làm chung Một cái chung Đó là có ánh sáng Và thường chiếu soi Cũng như thế Chúng ta là những người tu Phật Chúng ta hãy đem cặp mắt Phật Chúng ta nhìn Ai cũng đều làm một chung một việc Đó là tỏ ánh sáng và chiếu soi Dù người kia là người luôn luôn chống mình Nhưng họ vẫn là cái người cho mình ánh sáng Và chiếu soi sự thành tựu tu hành Họ vẫn làm một cái việc chung Nhật quang và nguyệt quang vẫn làm một việc chung Đó là quang là ánh sáng Biến chiếu là chiếu cùng khắp Dù là nhân hay là nguyệt Nhưng mà nếu mà nhật nguyệt mà cùng soi như vậy Mà chúng ta biết ứng dụng Lúc nào mặt trăng thì mình sống theo ban đêm Mặt trăng mà lúc nào ban ngày thì mình xử theo ban ngày Thì tự nhiên mình là một vị dược sư chứ có gì đâu Cho nên dược sư ngồi giữa Dược sư là thay thuốc Và thưa đại chúng nhờ có nhật nguyệt cho nên mới có được cuộc sống của mình Chứ nếu mà cuộc đời này thí dụ như bây giờ cái quả đất mình là ánh mặt trời không là cũng không được mà mặt trăng không cũng không được. Cho nên có cái bài hát quý vị thường hát. Trên hai vai ta đôi phần nhật nguyệt Nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Hai cái vai của mình. Vậy mà nhật nguyệt còn tượng trưng cho gì? Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt là đôi khi chúng ta có cái thiện Mà đôi khi chúng ta có cái xấu Nó hai cái đó nó luôn luôn Nó đi với mình trong cuộc sống Và nếu mà chúng ta thấu được nó Thì tự nhiên mình có được một ngày bình an là tại vì sao? Rồi một ngày nào đó rỗi suốt trăm năm một cõi đi về. Rồi hôm nay gặp lại đại chúng một lần nữa ở tại Happy Reception này. Là pháp hoa cố gắng à, gom lại những cái câu hỏi mà ngày hôm qua còn dư lại thành cái buổi nói chuyện chiều hôm nay. Tất cả những cái câu hỏi gì của quý vị hỏi Pháp hòa đem đi xào nấu rồi <cười> chưng dọn rồi thành ra một cái món ăn. Và qua những cái gì pháp hòa chia sẻ cũng là những cái gì kinh nghiệm của mình thôi. Mong đại chúng thông cảm nếu những gì pháp hòa chưa đại đáp được hết. Và rất cảm ơn đại chúng đã cho pháp hòa được cơ hội thăm quý vị và chia sẻ với quý vị tối hôm nay. và trước khi chúng ta kết thúc thì cũng xin mạn phép đại diện ban tổ chức cảm ơn hình như chú lý phải không à, ông chủ của cái happy reception này đã hoan hỷ cúng giường cho chúng ta nơi chốn này trong hai đêm tức là tối hôm qua nên nó có thể nó là nguyên ngày hôm qua Và tối hôm nay để chúng ta có được một cái nơi trang nghiêm, đẹp đẽ như thế này, thoải mái để chúng ta cùng sinh hoạt Phật Pháp với nhau. Và xin nguyện đem tất cả những công đức lành nào chúng ta có được trong mấy ngày qua, hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh. Người còn được khỏe mạnh, an vui, biết hướng tâm về điều thiện. Người mất được nhẹ nhàng và đặc biệt là cho ông chủ ở đây, cùng gia đình luôn được khỏe mạnh, an vui, sở cầu như nguyện. Và tất cả chúng ta luôn luôn nương vào ánh sáng từ bi trí tuệ Phật Pháp của Phật để chúng ta sống cuộc đời an lành, tinh tấn. À, một lần nữa xin cảm ơn tất cả đại chúng rất nhiều. Anh Đà Đà xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này